Thế gian không rời không bỏ, chỉ vì có bạn ở bên cạnh. Gặp bạn học thiếu niên, khóe mắt bên phải của tôi có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt, nhạt, có bề trên bảo đầy là nốt ruồi giọt lệ, đa sầu đa cảm, vì thế tôi vừa chào đời, nước mắt đã nhiều hơn người bình thường. Những năm ấy, tôi bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhạy cảm sắc sảo, không ai nghe hiểu được những nỗi cô độc ấy của tôi. Để bảo vệ mình không bị tổn thương, cho dù đối với người gần gũi nhất, lớp vỏ ngoài cung rắn ấy trên người tôi cũng khiến người ta không thể tiếp cận. Mẹ tôi không những rất ghét nghe thì tiếng khóc của tôi mà còn thường xuyên phản nàn với người khác rằng đứa con gái này không tâm giao với mẹ. Trong trường, tôi hầu như không quả lại với ai, cũng không có bạn bè gì cả. do học lệch dài hạn thành tích thi trung học của tôi rất tệ trải qua nỗi dày vò dài đằng đẵng suốt một mùa hè cuối cùng thông báo nhập học đã phát xuống tôi được xếp vào lớp tám tám bảy hai tài chính thành phố trong lòng thấp thỏm tôi một mình sách hành lý ôm cả đống sách chạy ngược chạy xuôi trong khuôn viên trường xà lạ làm thủ tục nhập học và nộp học phí tôi thở vào một hơi rốt cuộc có thể đi tìm phòng ký túc xá rồi tôi xe dặt đẩy cánh cửa phòng hai năm của ký túc xá nữ sinh vào khoảnh khắc mở cửa tôi nhìn thấy mấy cô gái đang ngồi trong phòng say sửa trò chuyện một cô gái mặt mày sáng sủa ngồi xếp bằng trên giường tầng trên cười tề tét đối mặt với tình hình náo nhiệt thế này tôi hơi không thích ứng khẽ cầu mày hiển nhiên cô ấy để ý thấy kịp thời thôi cười hỏi này cậu làm người mới đến phải không Tôi gật đầu, cô ấy chỉ vào giường dưới của mình, ở đây còn lại một giường trống, bọn mình làm bạn nhé. Tôi vẫn hơi trời sự, đưa mắt nhìn quanh, thấy chỉ còn lại một chiếc giường bên dưới cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, tôi dành xếp hành lý ở dưới giường cô ấy. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô ấy thò đầu ra khỏi màn, nói với tôi, cô ấy họ Dương. Tôi sống ở đây hai năm, tình bạn giữa các nữ sinh thật ra rất đơn thuần, chẳng qua là cùng đi lấy nước, ăn cơm, dạo phố, kết bạn đùa dai. Tôi nhiều năm đi về một mình, lần đầu tiên phát hiện bên cạnh có một cô bạn thân đối xử chân thành cởi mở, không có chuyện gì không nói, thật sự rất hạnh phúc. Tuy nhiên, lão Dư cũng thường xuyên bày tỏ sự ghét bỏ đối với tôi, không hề che giấu. Trong mắt cô ấy, khả năng sinh tồn của tôi quả thật quá kém, chỉ biết nấp vào trong màn đọc sách làm thơ, không biết treo cây, cũng không biết đi xe đạp, thậm chí đến phòng nước sách số nước nóng cũng phải nhờ người ta giúp. Còn cô ấy thì 18 bàn võ nghệ, món nào cũng tinh thông, mọi việc không cầu cạnh người khác. Cô ấy cắt tóc ngắn mát mẻ, luôn xuất hiện trước mặt mọi người với hình ảnh như một cậu con trai, quanh nằm mặc áo thun và quần thể thao, chạy lung tung khắp phố. Cuối cùng có một hôm, khi Lão Dư đứng trên bàn trong phòng kỳ túc, trình diễn với mọi người một chiếc váy dài đầu tiên mà cô ấy mặc trong đời. Tất cả đều bất giác trợn tròn mắt, xét lại tư chất nữ tính của cô ấy. Thời tiết càng ngày càng nóng nực, những bài hát của các ban nhạc thần tượng thanh xuân cũng đang gây sốt. Lão sư ồn ào đòi đến đại học sư phạm khiêu vũ sao tiếp. Cô ấy đóng vai bạn nhảy nam làm mẫu động tác cho cả đám không biết nhảy trong phòng. lúc nửa đêm trong không khí lưu động vẫn tỏa ra nhiệt lượng cực lớn vũ hội đã tan chúng tôi cười nói rôm rà dưới bóng râm rậm rạp của những cây ngô đồng pháp suốt dọc đường không biết đã quấy nhiễu bao nhiêu cặp tình nhân đang nỉ non trò chuyện có lúc cố ý chọn còn đường nhỏ để đi lén nấp sau lưng những đôi tình nhân họ vài tiếng sau đó hít hà hương thơm thoảng thoảng của hoa giành giành ngành ngang bỏ đi sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước không khí nặng nề tuy hằng hải hăm hở một lòng không cảm chịu tầm thường nhưng ở cái nơi sống lâu lên lão làng này lại chịu bài xích đủ điều tôi muốn thoát khỏi hiện thực song khổ nỗi không có phương hướng điều này khiến tôi cực kỳ thất vọng ngày càng chán chường uể oải mỗi lần nhắc đến nỗi hoang mang trong công việc với bố mẹ họ đều tỏ ra không hiểu công việc ổn định như thế vì sao con muốn xin nghỉ việc may mà có lão sư âm thầm khích lệ tôi chẳng có gì to tát cả nghĩ rõ ràng rồi thì tớ cùng cậu đi phỏng vấn Tôi dự định dốc toàn lực sống mái một phen, giấu gia đình lén làm thủ tục xin nghỉ việc không hưởng lương, đến công ty du lịch làm nghiệp vụ liên quan đến đối ngoại, rồi vào một công ty dầu khí có vốn đầu tư của Hồng Kông, một mình thuê nhà sống ở bên ngoài, tiền lương chưa tới 800 đồng một tháng, trả xong tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đối mặt với áp lực cuộc sống nhiều và nặng nề, tôi có đầy bụng án trách và ấm ức. Thế nhưng, không thể nói với bố mẹ, không dám nói với đồng nghiệp, chỉ có thể tìm lão dư thổ lộ. may thầy tác dụng của cô ấy còn hơn cả thầy thòi thuốc hay dần dần tôi cũng đi một ngày đàng học một sàng khôn còn lão dư đã trở thành một người phụ nữ công sở tào nhã làm kế toán ở công ty cô ấy luôn ăn vận rất đúng mực và tinh tế được mọi người từ trên xuống dưới hoan nghênh không mảy may nhìn ra dấu vết giống con trai ngày xưa có điều trong cốt cách cô ấy vẫn hào sảng trượng nghĩa mỗi lần cùng tôi dạo phố ăn cơm đều tranh trả tiền thâm thoát đã đến lễ tinh nhân tôi cùng cô ấy đến chùa Quỳnh Nguyên Tháp Hương cầu phúc giữa đám đông thế trên tay các cô gái quà lại trên phố đều ôm hoa hồng hoặc quà bạn trai tặng còn mình hai tay trống không tôi lại vừa bị thất tình nên trái tim mong manh tàn nát để an ủi tôi lão sư đã tặng tôi một chiếc cài áo hình chuồn chuồn màu vàng kim sau đó chúng tôi mỗi người ôm một chậu hoa thủy tiên chèn chúc chèn xe buýt về nhà ăn cơm Đây thật sự là một lễ tình nhân đặc biệt, không có tình nhân vẫn có bạn thân không rời không bỏ. Đến nỗi hiện giờ nhớ lại, tôi vẫn nhớ món đậu phụ thối nóng hồi dưới nhà cô ấy và cả hơi ấm được tình bạn đánh thức nơi đáy lòng. Trải qua nỗi đau tất yếu trong quá trình trưởng thành, những lời thẻ non hẹn biển kia hóa thành số không những vết thương máu tươi đâm đìa kia cũng lành lặn, duy có tình bạn vẫn bền vững như xưa. chúng tôi tin cậy lẫn nhau mồi hở sang lạnh cùng bầu bạn cùng nhau trưởng thành mỗi người từng bước đi làm xem mắt kết hôn sinh con nhớ mãi những chuyện nực cười giữa đôi bên thường ngày trò chuyện không mặn không nhạt trên wechat gặp dịp lễ tết qua lại thăm viếng như họ hàng ai nói tình bạn giữa phụ nữ không tin cậy được chứ Không hay không biết, hơn 20 năm đã trôi qua như thế. Bạn xưa nay thầy đều bình hiển, đời người ai nấy có gặp gỡ, mọi người đều cần chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Có lẽ chưa chắc sẽ thêm hòa trên gấm, nhưng nhất định trời tuyết tặng than. Niềm vui của người mẹ trên Cờ xem tivi một cậu gòn trai đã lớn được mẹ cõng đi học, người mẹ đó lào đảo bước đi ở chỗ rẽ của cầu thang tiến về phía một phòng học. Tôi vừa xem vừa thấy thắc mắc vô cùng, chẳng lẽ hiện giờ vẫn còn con nhà giàu sang quyền quý như vậy? Có quá đáng lắm không nhỉ? Tỉ mỉ xem tiếp, không phải là tôi đã nhìn nhầm. Vào 17 năm trước, cậu con trai đó chào đời chưa bao lâu thì bác sĩ chẩn đoán cậu bị dị thật bẩm sinh cuộc sống. Từ đó về sau phần thắt lưng trở xuống, không có mẻ may cảm giác, mất khả năng kiểm soát đại tiểu tiện. Còn bị bệnh, đối với một gia đình không hề sung túc, chắc chắn là tiếng sấm giữa trời quang. Nhưng mẹ cậu không bị đánh gục, tình yêu dành cho con đã chống đỡ chị đi tiếp. Năm con trai lên chín, người mẹ chuẩn bị cho cậu đến trường học tập như những đứa trẻ bình thường khác. Để chăm sóc con, người mẹ từ lâu đã nghỉ việc ở nhà, hàng ngày đến trường cùng con. còn ngồi trong lớp nghe giảng, người mẹ lên tìm một chiếc ghế nhỏ, ngồi ngoài cửa phòng học, lặng lẽ chờ đợi. Để con trai có thể đi vệ sinh thuận tiện, chị đặc biệt chuẩn bị một chiếc ống nhổ ở ngoài cửa lớp cho con trai. Nhân lúc các học sinh trên lớp đều đang học, chị bé con lên đi vệ sinh ở hành lang. Tám năm như một, người mẹ bé con trai mình đến lớp. Ngày lại qua ngày, người mẹ bé con từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà. Trong tám năm, con trai mỗi năm mỗi lớn, chị cũng cảm thấy đứa con trong lòng mình càng ngày càng nặng. hiện giờ để tiết kiệm chút sức lực người mẹ để con ngồi trên xe đạp chậm chậm đẩy cậu về nhà cậu con trai choài choài nặng hơn năm mươi cân hàng ngày bế lên bế xuống như thế không mệt sao phóng viên đến phỏng vấn không kìm được hỏi người mẹ ấy chị cười tôi bế con mình mà sao lại cảm thấy mệt trước Với chương trình hai nhân vật chính trong TV mỉm cười trò chuyện ấm áp yên bình, người mẹ này tên Tiết Tú Vân là một cái tên phụ nữ Trung Quốc bình thường, nhưng người mẹ mang tên này lại dùng thời gian và hành động để ủ ra tình thần cảm động lòng người nhất. Điều gì là giá trị của đời người, tôi cho rằng là tình yêu. Yêu là một sự lựa chọn, người khác cảm thấy là hy sinh rất lớn Nhưng thật ra bản thân người trong cuộc hài lòng thỏa ý Người có thể trao ra tình yêu thương, nội tâm rất vui vẻ Người mẹ này sống rất có ý nghĩa mà vui vẻ Lời không nói ở nhân gian Lâm Huy Nhân là một tài nữ một thời Tác giả bài thơ Anh là những ngày tháng tư của nhân gian được lưu truyền đến nay Lương Tư Thành là tài tử, hậu duệ của danh nhân. Kim Nhạc Lâm là học giả lớn. Tuy nhiên, Lâm Huy Nhân lại là phu nhân của Lương Từ Thành. Kim Nhạc Lâm ái mộ Lâm Huy Nhân. Mấy mươi năm luôn chờ đợi, cho nên có lời khen ngợi. Lâm Huy Nhân trao chút cho Lương Từ Thành. Lương Tư Thành tối điểm cho Lâm Huy Nhân. Kim Nhạc Lâm nhuận sắc. Thật ra trước họ còn có một nhà thơ tuyệt thế ngưỡng mộ Lâm Huy Nhân. Từ chỉ ma, người đã viết tạm biệt Camrys với tâm tình hoảng loạn đó. Anh bị tổn thương vì tình yêu, nhưng trước sau không quên cô. Mãi cho đến khi anh qua đời vì tai nạn máy bay. Ba người họ quả thật đã trở thành một thể không chia cắt. Vì yêu lầm huy nhân, từ tuổi trẻ đến tuổi già, kìm nhạc lâm gần như theo lâm mà ở. Nhà họ luôn sống ở đâu anh cũng sống ở đó, sân trước sân sau. Một hôm, Lâm Huy Nhân miếu máu nói với Lương từ Thành, cô cực kỳ đau khổ phiền não bởi vì cô cùng lúc yêu hai người, không biết nên làm thế nào mới phải. Lương Tư Thành suy nghĩ cả đêm rồi nói, em tự do, nếu em chọn Lão Kim, anh chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Lương Tư Thành từng nói với người khác, khi Lâm Huy Nhân truyền lời của tôi cho Lão Kim, câu trả lời của Lão Kim làm Xem ra Tư Thành thật sự yêu em, anh không thể làm tổn thương một người thật sự yêu em, nên anh rút lui. Từ sau lần nói chuyện đó về sau, tôi không còn nhắc đến chuyện này với Lâm Huy Nhân nữa, vì tôi biết Lão Kim là một người nói được làm được, Huy Nhân cũng là người thành thực. Sau đó, sự thực đã chứng minh điểm này, từ đầu chi cuối ba người chúng tôi là bạn tốt, bản thân tôi gặp phải khó khăn trong công việc, thường đi hỏi ý kiến Lão Kim, thậm chí ngay cả tôi và Lâm Huy Nhân cãi nhau cũng thường nhờ Lão Kim làm trọng tài, vì anh ấy luôn rất lý trí, phân tích rõ ràng những vấn đề mà chúng tôi hồ đồ do cảm xúc kích động. Lâm Huy Nhân qua đời nhiều năm, có một lần Kim Nhạc Lâm mời khách đến ở khách sạn Bắc Kinh. Bạn bè cũ nhận được thông báo đều thắc mắc vì sao lỡ Kim mời khách. Sau khi đến, anh mới tuyên bố hôm nay là sinh nhật của Huy Nhân. Đến cuối đời, khi chỉnh lý tuyển tập Lâm Huy Nhân, biên tập viên của nhà xuất bản Văn Học Nhân Dân đến thăm Kim Nhạc Lâm, thấy Kim Nhạc Lâm vừa lật tập thơ của Lâm Huy Nhân vừa nhớ lại. con người lâm huy nhân rất đặc biệt tôi thường không biết cô ấy đang nghĩ gì có nhiều lần cô ấy xuất ruột hình như cô ấy không làm thơ nữa có câu thơ gì nhỉ ồ hình như làm vịt trắng trong áo nước vàng có lẽ sau này thơ chưa làm xong nhưng lật tới lật lui kìm nhạc lâm chợt reo lên Ôi chào, nỗi sầu từ tháng 8 Ôi chào, vịt trắng bơi trong áo nước vàng Cộng cao lương danh vừa cao quá đầu Cuối cùng cô ấy đã viết xong rồi Cuối cùng cô ấy đã viết xong rồi Bài thơ nỗi yêu sầu tháng 8 ấy của Lâm Huy Nhân Được đăng vào năm 1936 cách nửa thế kỷ Kim Nhạc Lâm vẫn nhớ kỹ câu đầu tiên như thế. Sau này biên tập viên lại đến thăm anh, mong rằng anh viết gì đó cho tập thơ của Lâm Huy Nhân. Nhưng sức khỏe anh đã yếu, không tiện cầm bút, thế là biên tập viên mở máy ghi âm, xin anh nói về Lâm Huy Nhân. Kim Nhạc Lâm rất nghiêm túc nói với biên tập viên, Tất cả những lời của tôi đều nên nói với chính cô ấy, tôi không thể nói những lời mà tôi không có cơ hội nói với chính cô ấy. Tôi không muốn nói, cũng không muốn có những lời kiểu này. Cả đời tha thiết yêu không đổi là một cảnh giới thế nào? Hàm muốn chiếm hữu theo ý nghĩa thông thường, ở đây đã vô hiệu. Tình yêu chân thành này chỉ để trong lòng, không ép buộc đối phương. Anh cũng không muốn để sự đồn đoán của người đời quấy nhiễu đến Lâm Huy Nhân. Lời trong lòng anh không muốn để lại nhân gian mà phải mang lên trời, Đích Thần nói với Lâm Huy Nhân. Chuyện này khiến chúng ta biết rằng trên thế gian này tình yêu có cảnh giới càng cao thượng. sư phụ chăm sóc hòa cỏ. chùa trúc lâm nằm ở nơi hẻo lánh, đường núi vừa hẹp vừa dốc đứng, điện đường và tăng xá ẩn giữa một vạt rừng trẻ rậm rạp. Nếu không có người quen dẫn đường, dù đứng trước ngay cửa chùa cũng chưa chắc biết là ở đây là một ngôi chùa. Sau khi dùng cơm buổi trưa, các khách hành hương và tín đồ đều tản đi, ngôi chùa trở lại với sự tĩnh lặng. Sư phụ chú trì thay áo vải xô, sẵn tay áo lên, dẫn mọi người rửa sạch mười mấy ang nước lớn trước điện đường, chuẩn bị trồng hoa sen. Sư phụ là người yêu hoa, ngoài tu hành thường ngày, ông chú tâm chăm sóc hoa cỏ trong chùa. Chùa một năm bốn mùa hương thơm không ngớt, nhiều người cất công đến thưởng thức và chụp ảnh. Nếu có người thấy thích, sư phụ liền tặng hạt giống kết duyên với người. ông nói trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu thế giới ngày nay người người theo đuổi giành lợi bất chấp thủ đoạn anh lừa gạt tôi vật chất càng phong phú lòng người càng không yên bình nếu chúng ta có thể trồng một hạt giống của thiện niệm trong lòng giống như hòa thượng mông tham chỉ rõ Nghĩ cách để người khác vui vẻ Nghĩ cách để người khác rời xa đau khổ Nghĩ cách để người khác hoàn hỷ Thì có thể tích lũy cái thiện nhỏ thành cái đức lớn suốt dọc đường sắc xuống hương sen của từ bi hỷ xả. Thấy dáng vẻ đâm chiêu của mọi người khi nghe xong Sư phụ cười khà khà xua tay Đi thôi, mau đi nghỉ ngơi Chỉ tuệ và tài tình của sư phụ khiến người ta rất cảm khái Tôi đột nhiên thấu hiểu, ngân ấy năm nay thứ ông chồng thật ra không phải là hoa cỏ mà là nguyện lực đầy áp. Tôi càng tin rằng ở sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có thiện căn, nói cho cùng nhân chi sơ. bản thiện Khi một người học được cách dùng lòng cảm ơn và yêu thương tùy tắm cho thiện căn thì những cái gai ác kia sẽ khô héo từng chút một, tâm của chúng ta cũng sẽ tương ứng với Phật tâm, vĩnh viễn rời xa thần nóng tầm phiền đi về phía quang minh trí tuệ vô lượng. tôi cho rằng lòng thiện không phân biệt khu vực cũng không phân biệt ranh giới quốc gia ví như thủ tướng ấn độ gahi đã quá cố chính là một người lòng dạ hiền lành có lần gandhi chuẩn bị ngồi tàu hòa bất cần đánh rơi một chiếc giày xuống bên đường dây lúc này tàu hòa đã chuyển bánh không thể nhặt chiếc giày về nữa thế là ông nhanh chóng cởi nốt chiếc giày còn lại vứt qua cửa sổ sau đó hành khách bên cạnh thắc mắc hỏi ông vì sao làm vậy, giàn hì cười đáp, như vậy người nghèo nhặt được giày có thể sở hữu một đôi giày hoàn chỉnh. người dân bình thường cách xa miếu đường cào vơi vợi, thế thì chúng ta làm thế nào xèo hạt thiện niệm trong cuộc sống? rất đơn giản, chỉ cần có lòng người người đều có thể. mỗi ngày làm một việc thiện, có lòng tốt. làm việc tốt làm người tốt sức mạnh của tâm niệm sẽ khiến sinh mạnh khắc hẳn từ đây khi tống chiết tông chấp chính từng có một câu chuyện đàn bà trẻ con đều biết cát phồn lúc đó nhậm chức chủ bộ binh khí dám kiên trì mỗi ngày làm một việc tốt bốn mươi năm chưa từng gián đoạn có người xin ông chỉ dạy cát phồn liền nói ta không có phương pháp kỳ diệu nào cả chỉ là mỗi ngày làm một hai việc có lợi cho người khác mà thôi Ông dơ tay chỉ mảnh ghế kề giữa ghế ngồi và nói Nếu mảnh ván kề chân này đặt không ngay ngắn thì sẽ làm người ta đung phải bị thương ở chân do đó ta liền kịp thời đặt nó lại cho ngay ngắn. Người khác khát nước ta liền cho người đó uống cốc nước đây đều là những việc có lợi cho người. Thật ra việc mà cát phồn làm được bạn cũng có thể làm được đôi khi một cái nhắc tay là có thể giúp đỡ người khác. chẳng hạn dìu cu già tên ngã ở đầu phố dậy mua thức ăn cho còn mèo hoang dưới nhà dùng giấy gói lại keo cao su người đi đường nhai xong vứt xuống rồi bỏ vào thùng rác nhường chỗ cho người già yếu bệnh tật phụ nữ có thai vân vân có lẽ chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng những điều thiện nhỏ này lại truyền đạt chân tình nồng hậu nếu giữa người và người không còn mất tín nhiệm lẫn nhau thù địch lẫn nhau nhờ đó thế giới này đã có tình yêu thương ấm áp Hãy trồng một ao sen nơi đáy lòng, sau đó lặng lẽ đợi nó nở rộ, từ trong đó cảm nhận được niềm vui của sinh mệnh thức tỉnh từng bước từng bước đạt đến bờ bên kia của giác ngộ. Như thế, cho dù chứng kiến thời khắc tầm tối nhất, tồi tệ nhất, bạn vẫn có thể mỉm cười đón nhận mọi thứ không hoàn mỹ, làm một người hiền lành, quan dung và chính trực. Nếu em là con gái tôi... Tôi vẫn còn nhớ như in tình cảnh hồi 20 năm trước, lần đầu tiên tôi đến nhà thầy Trương ăn trực. Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh giá, rõ ràng tôi đã mặc một chiếc áo bông dày, nhưng khi đi trên phố, cơ thể vẫn run lẩy bẩy trong gió rét. tôi đẩy cửa một làn hơi ấm chất ùa tới máy sưởi chạy kêu o o một cụ già đội chiếc mũ lưỡi chai màu lam hơi cũ lặng yên ngồi trên sofa mỉm cười với tôi có lẽ là vì đã mất đi cô con gái duy nhất nên cả đời thầy trương rất thích các cô gái hệ trong nhà bạn thế nào có con gái thầy đều xem là con mình nghe xong lời tự giới thiệu của tôi thầy trương xuất thần từ khoa ngữ văn nghiền ngẫm tên của tôi rồi nói đùa bằng giọng quê hương liều dương đặc sệt khà khà nếu em là con gái tôi tôi sẽ thêm bộ thảo vào tên em để người ta biết em là một đóa hoa thiết lê có gai ủy lực vô cùng như thế mới không dễ trêu vào Lúc đó, tay tôi dính đầy bột mì, tôi cười vô tử lự, nhưng trong lòng lại rối bời. Bánh treo gói xong cái nào, cái ấy hình thù kỳ lạ. Rất nhiều năm sau, cuối cùng tôi đã thấu hiểu, tôi tự cho rằng che giấu nỗi buồn khổ của mình rất tốt. Thật ra thầy Trương đã nhìn rõ mồn một từ lâu. Thầy muốn nói với tôi, một cô gái đầu tiên phải hết lòng yêu thương bản thân để bản thân không dỡ dẫm vào bất cứ ai và có khả năng yêu thương người khác. Mấy năm đó, tôi làm việc luôn không ổn định để thực hiện giá trị nhân sinh của mình. Tôi kiên quyết xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước nhưng mãi vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Thu nhập cũng rất ít ỏi, cũng từng vì tình cảm mà yêu đến hăng hái quên mình, song vẫn nhiều lần thất vọng. Khi khốn cùng, chán nản nhất, còn phải dựa vào tài trợ của cô ban thân để trả tiền thuê nhà chẳng bao lâu bánh chèo mà tôi và các đàn anh đàn chị gói xong trò vào nồi đã già lòm giữa hương bánh chèo thơm lừng thầy trương nói chuyện say sưa chúng tôi nghe chăm chú thầy nói trong một doanh nghiệp luôn có ba loại người người tầm thường người tài giỏi người nhàn rỗi tuy người tài giỏi chỉ chiếm thiểu số nhưng làm người đừng kiêu ngạo tự đại càng không nên tự rè xuống mình cơ hội luôn dành cho những người có đầu óc và có chuẩn bị thầy trường còn kể một câu chuyện về chàng ngốc lý thầm làm hoàng đếm Đường Tuyên Tông Lý Thầm là con trai thứ 12 của Đường Hiến Tông Lý Thuần Từ bé đã nổi tiếng ngốc ngách Để tránh xa đấu tranh trong cùng đình Lý Thầm mai danh ẩn tích Chạy đến chùa An Quốc ở Hải Ninh chiết Giang Xuống tóc làm sư Pháp danh Quỳnh Tuấn Một hôm Lý Thầm gặp thiền Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn Ở bên thác nước thiền Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn niệm một bài kệ Ngàn núi muôn khe không ngại nhọc Trông xà mấy dọ xuất sư cao Lý Thầm đọc tiếp, khe nước làm sao liều giữ được, trung quy biên cà sòng quận trào. Sau này, cuối cùng Lý Thầm che giấu tài năng đã trở thành đường tuyên tông. Sau khi lên ngôi, ông cẩn mẫn với việc triều chính, thường xót dân chúng, khiến vương chiều lý đường suy bại đã xuất hiện cục diện trung hưng. Chính nhờ một câu chỉ rõ, em có thể phát triển theo hướng sáng tác. Từ hôm đó về sau, tôi bắt đầu quá trình dài vừa làm việc vừa gửi bàn thảo. Tuy khó khăn trông chất, nhưng lò thầy trường hỏi thăm, tôi đành cắn chặt rằng tiếp tục chịu đựng, không dám tùy tiện nói từ bò. Dưới sự thúc đẩy của tính cách bướng bình được hình thành từ bé, tôi nghĩ chi bằng mạnh gian thử xem có thể cánh phát giống như lý thầm ẩn nhẫn nửa đòi. Thời trẻ, thầy trường dạy ở trường đại học còn từng tham gia sáng lập tạp chí tình cảm sớm nhất trong cả nước. Thập niên 80 của thế kỷ 20 làm kinh doanh vì vướng mắc kinh tế, thầy từng gánh chịu một tai họa ngục tù không đâu. Cuối cùng, thầy lại về trường đại học vì mắc bệnh hèn xuyễn nghiêm trọng nên cứ đến mùa đông là thầy gần như ở trong nhà, ít khi ra ngoài, còn cười bảo mình không sống qua mùa đông. Thầy thường nói với các học trò, bà chuyện quan trọng nhất trong đời người là tình yêu, hôn nhân và gia đình. Còn bản thân thầy, cả đời này bà chìm bầy nổi long đong vô thường. Thời thanh niên mất con gái, trung niên mất vợ, tuổi già không ai bầu bạn. Do đó tâm nguyện lớn nhất của thầy chẳng qua là cả nhà đoàn viên, con cái quây quần bên gối. do sức khỏe yếu nên thầy trường đã hiếm khi lên lớp nhưng lại vì tính tình hiếu khách nên học trò đến nhà thầy vẫn tấp nập không ngớt nhất là cả đám học sinh nghèo quê hồ nam mỗi lần đến chủ nhật nhất định cùng nhau tới nhà ăn cơm mọi người tự mình thái rau nấu cơm ăn uống no nêm mỗi một lần tôi và các đàn anh đàn chị nói chuyện phím thầy luôn lặng lặng ngồi một bên lắng nghe Có lúc thầy vừa khẽ thở dốc rồi vừa ngồi co do trên sofa mỉm cười. Đại thầy hơi thu lại nụ cười trên môi lại khiến người ta cảm thấy thầy không giận mà uy nghiêm. Trong từng cử chỉ giơ tay nhấc chân có thể thấp thoáng thấy được sự quả cảm và tài giỏi ngày xưa của thầy. khi học sinh khác đến tuyên ngồi bên bàn nghe thầy hào hứng kể những câu chuyện thú vị như năm xưa đi trên đất khăn gói quả mướp từ hồ nam đến đại học nam khai xin học thế nào làm người chăn lợn trong đợt về nông thôn theo chỉ thị năm bảy ra sao lúc thề thảm nhất thầy hai bàn tay trắng nhìn quanh không ai thân thích thậm chí không có chỗ ngủ chỗ dừng chân Trong lúc nói cười, những năm tháng đầy khổ nạn và chuyện xưa gian nàn đó đều đã tàn thành mây khói như chim nhạn bay qua, không để lại dấu vết. nhắc đến người vợ mất sớm, thầy trường vẫn hơi thương cảm. năm xưa bà là diễn viên múa của nhà hát cả mối nhạc. Mỗi lần thầy lật album cũ, chỉ cho tôi xem tấm ảnh sân khấu đen trắng, trong đó bà mặc chiếc váy múa của người dân tập xin. Đầu ngón tay thầy không giấu nổi vài phần nỗi buồn của nhạn lè độc hành. Thầy Dương ra đi vào một ngày mùa xuân nắng đẹp, được biết tin dữ, tôi không dám tin vì mấy ngày trước thầy còn gọi điện thoại cho tôi, nói sức khỏe hơi kém, định đến bệnh viện thờ oxy, bảo tôi vài hôm nữa đến ăn món chao thầy tự tay làm. Từ bé đến lớn xuất phát từ nỗi sợ hãi vô cớ đối với cây chết, tôi từng từ chối tham gia bất cứ tang lễ nào. Thế nhưng, tôi phải đi tiễn thầy, tôi biết thầy sợ cô đơn đã sợ suốt một đời dài đẳng đẵng Hôm đó, đứng giữa rừng bìa mộ trang nghiêm, tôi cùng kính dâng một bó hoa cúc vàng lên mộ thầy. Cũng ngày trong tàng lễ ấy, tôi tình cờ gặp một chị, được chị làm mối, tôi đã quen biết với chồng tôi. Nhớ lại chuyện xưa, tôi luôn cảm thấy đây là thầy ở trên trời linh thiêng, âm thầm phù hộ cho tôi, đã tác thành nhân duyên của tôi. ước mơ làm thợ may con gái từ bé đã rất thích đi học theo thường lệ trẻ mới đi mẫu giáo đều khóc lóc cả tuần duy có con gái lau nước mắt liền vui vẻ nhảy miệng cười bắt đầu chơi đồ gỗ xếp hình cặp sách là mạng sống của con xưa nay không cho ai chạm đến mỗi lần đưa con đi học vóc dáng nhỏ nhắn đeo chiếc cặp sách to tướng lắc lư trước mặt tôi luôn khiến người ta thấy mà thương vô cùng Con rất thích cảm giác trang trọng khi đi học, rõ ràng cách thời gian lên lớp vẫn còn rất sớm, nhưng con bắt đầu mất kiên nhẫn dặm chân, nồn nóng đến đỏ bừng mặt. Đến muộn rồi, đến muộn rồi, mỗi cuối kỳ học, lời đánh giá, giữ kỷ luật, yêu lao động thật sự vô cùng xác đáng với con. Năm lớp ta môn anh văn mới được đưa vào, thầy giáo chủ nhiệm biết chúng tôi không được còn đi học thêm ở Tân Đông Phương, bày tỏ hơi lo lắng còn không theo kịp tiến độ dạy và học. Quả nhiên, tình hình hiện tại đúng như sự liệu của thầy chủ nhiệm, xem ra lời thầy cô giáo không sai bao giờ. Nghĩ đến môn toán của con giờ này không theo kịp, tôi đành theo đề nghị của thầy giáo, sáng Chủ nhật hàng tuần đưa con đến tham gia lớp phòng biên nhí, gian luyện khả năng tư duy logic. khả năng lĩnh ngộ của con gái đối với đề toán nâng cao thật sự có hạn. thêm vào đó, từ bé đến lớn luôn có khuyết điểm thiếu tập trung chú ý, bài vở hàng ngày tất nhiên xảy ra đến khoảng mười giờ tối mới hoàn thành, thường khiến bố cháu hầm hầm tức giận. Hôm qua bố bày ra tư thế của lão già thái gia trong hồng Lông mong, hỏi con, con tiếp tục qua quýt như thế, sau này muốn làm gì? con gái đáp. còn cảm thấy làm thợ may cũng không xoàng, kế đó còn hơi phiền não và nản lòng. có điều hình như làm thợ may cũng phải học toán. nghĩ kỹ, có lẽ đứa bé này thật sự có chút năng khiếu làm thợ may, cắt giấy và thủ công có thể tập trung chú ý làm một mạch mấy tiếng. còn lén cắt một chiếc quần jean cũ của tôi, hai ống quần cắt ra còn mày thành bọc giày, chuẩn bị dùng khi lên lớp vi tính. bố tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc top 10 trong cả nước, đương nhiên rất giỏi môn toán, do đó cứ buồn phiền sao con gái mình không kế thừa chút ưu thế này. Tôi an ủi ông xã đang hết sức buồn bực, sau này con gái anh làm thợ may thật cũng là chuyện tốt mà, cũng là một người lao động thủ công đều ăn cơm kỹ thuật, là bố mẹ chúng ta luôn ôm ấp vô số mong đợi và tưởng tượng đối với con cái. tôi muốn chia sẻ với mọi người bài thơ kinh điển của Giran mà tôi thích nhất. con cái các bạn chẳng của các bạn đâu, đó là con gái con trai của sự sống đang khát khao sự sống. chúng sinh ra thông qua các bạn, chưa đầu từ các bạn và dẫu có ở cùng chúng vẫn chẳng thuộc về các bạn. Các bạn có thể cho chúng tình yêu nhưng không cho được tư tưởng vì chúng có tư tưởng của riêng mình. Các bạn có thể cho chúng nương thân nhưng không thể cho nương náu tâm hồn vì tâm hồn chúng ngụ trong ngôi nhà của ngày mai mà các bạn không thể tới thăm dù là trong mộng tưởng Các bạn có thể cố công sống chúng nhưng đừng tìm cách làm chúng sống mình vì cuộc đời không đi giật lùi cũng chẳng nấn ná với ngày hôm qua. các bạn là những cánh cung từ đó con cái các bạn là những mũi tên sống được phóng đi người dương cung nhìn thấy dấu tích dọc con đường vô tận và người dùng sức mạnh uấn các bạn cho những mũi tên của người lao nhanh thật xa các bạn hãy vui khi được uấn cong bởi bàn tay người dương cung con yêu của mẹ con cứ khuôn lớn theo kiểu của bản thân con làm một cô thợ may vui vẻ là tâm nguyện của mẹ cũng đã thỏa mãn rồi không sợ già yếu khi tan sợ một cơn mưa kèm theo tuyết bỗng nhiên ấp tới bộ quần áo phong phanh trên người cũng chẳng ích gì tôi không kịp oán trách thời tiết run dày đứng trong mưa chờ bắt taxi về nhà về đến nhà tôi ba chân bốn cẳng chạy lên tầng con gái đang xem phim hoạt hình trong phòng khách nhưng tài nghe thấy tiếng động vội nhảy ra sách xếp cho tôi Mẹ ơi, hôm nay bên ngoài lạnh quá, chắc tay mẹ lạnh như băng rồi, con dùng tay con giữ ấm cho mẹ nhé. Không cho phấn bua con gái liền nắm tay tôi trong lòng bàn tay ấm nóng của mình. Tôi giữ sở một thoáng, trẻ con trung quy vẫn là trẻ con, xem ra con đã quên sạch xanh xanh cuộc tranh chấp gai gắt từng xảy ra giữa chúng tôi hôm qua. tối hôm đó tôi sống như một bà cụ bệnh tình nguy kịch nằm trên giường yếu ớt không có chút sức lực nào mẹ thản nhiên hưởng thụ nước mật ong và chè đậu xanh mà còn mang đến và cả lời phàn nàn của con mẹ cứ xả vờ thỏa thích đi Sau đó, con giúp mẹ xoa bóp ngón tay tay cống, kể chuyện cười dài quay cho mẹ. Mẹ có thể cảm nhận được độ ấm của ngón tay con và cả hơi thở nóng hồi. Lén mở mắt nhìn con, mẹ nghĩ, bị ốm cũng chưa hẳn không phải là một chuyện hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua như nước chảy, không hay không biết, bàn tay con đã bằng một nửa bàn tay tôi. Chỉ mong sau khi con gái khôn lớn, tôi vẫn có thể nhớ lại nỗi xung động dịu dàng mà bàn tay nhò nhắn của con truyền cho tôi. Mơ một giấc mơ đẹp ngọt ngào ấm áp trong đêm. Con gái hồi bé cá tính gàn bướng khiến người ta không sao chiều theo được, xung đột giữa chúng tôi thường bắt nguồn từ ba cố tắt của con. đánh răng khó ngủ khó và dậy khó. biết rõ người lớn đi làm phải tranh thủ thời gian, còn bé lại hàng ngày đều dê dà đến sắp 7 giờ rưỡi còn ngủ nướng, khiến tôi suốt ruột sờ tay gãi lòng bàn chân con. bố con bé đứng bên cạnh phụ trách phát ra tiếng chim bố cốc cốc kêu, còn bé mới rụi đôi mắt ngái ngủ bò dậy. mỗi tối chuyện đi ngủ càng khó khăn đến giờ ngủ con bé vẫn nhảy vũ điệu tân cương trên giường hoặc nằm xuống rồi ngồi dậy khi hao hết lòng kiên nhẫn chúng tôi khó tránh nổi trận lôi đình trước con bé dậy mãi không sửa đổi nhìn thấy dáng vẻ còn ngủ mà thút thít sớm lệ tôi bất giác vừa hối hận vừa áy náy Trong tiếng khóc, con gái lại cười, con mọc chiếc sáng cửa đầu tiên, có thể thêm ăn đồ cứng, biết viện tường chập chững tập đi, còn biết đếm từ một đến mười. Một hôm thức dậy, thậm chí còn có cảm hứng với chiếc lá xanh ngoài cửa sổ, tự biên tự hát mấy câu đồng sao. Nhìn con ngày một khôn lớn, ngày một thay đổi, tất cả mệt nhọc đều trở thành niềm hạnh phúc. Trong gia đình, con gái luôn giữ lập trường nhất trí cao độ với tôi một cách rõ ràng. Khi tôi và ông xã thỉnh thoảng có đùa vỡn tranh cãi, con gái lúc nào cũng vì nghĩa không chuyển bước, giờ cánh tay nhỏ lên trở thành người ủng hộ kiên định nhất của tôi. hoàng hôn gió mát thổi đến tôi dắt bàn tay nhỏ của con nghe gió ngân ngắm mưa rơi leo dốc lội ao tay con và tay tôi trong lúc buông lúc nắm đã chứng kiến sự ấm cúng của thế gian này sinh mệnh không thể tưởng tượng như thế đấy. mười sáu năm đã trôi qua, đứa bé sơ sinh bọc tã năm xưa đã khôn lớn thành cô gái yêu văn nghệ từ lúc nào không hay. một lòng muốn rời khỏi vòng tay che chờ của bố mẹ đi gặp gỡ thế giới rộng lớn hơn. thứ bảy trường tổ chức cho học sinh đến An Huy vẽ ký họa. khi tiễn còn đi nhìn thấy bóng lưng còn ngẩng đầu đeo ba lô cầm giá vẽ trong lòng tôi lại có phần không nữa. con gái đang ngày một trưởng thành còn tôi lại ngày một già đi còn tiếp diễn thành xuân của tôi và dung nhàn rạng rỡ của tôi còn những góc cạnh không can chịu tầm thường đó của tôi bị hiện thực mài mòn ngày càng bình đạm tóc dài cũng đổi sang tóc ngắn từ bé gái đến thiếu nữ rồi thiếu phụ Thời niên thiếu sợ già yếu, cảm thấy già mà Duy Nhược thật không chịu nổi, nhưng giờ đây tôi lại không sợ nữa, trong dòng thời gian tôi và con gái lặp lại vòng luân hồi vĩnh hằng của sinh mệnh. Nếu người lớn không già đi, còn trẻ làm sao khôn lớn chứ?